Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 548 Thế Kiếp Phủ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Trước kia Lâm Hiên đã tới những nơi thế này mấy lần nhưng thu hoạch không lớn. Bất quá hôm nay đã tới, dù sao cũng tiện đường đi dạo một vòng. Vầng Thái Dương đã hạ xuống triển núi mà nhân khí vẫn mười phần thịnh vượng. Trên cao hơn mười trường lơ lượng rất nhiều quang cầu lớn nhỏ. Chiếu sáng cả tòa phường thị như lúc ban ngày Lâm Hiên từ cửa vào dọc theo đường nhỏ mà đi Ánh mắt thỉnh thoảng Đánh giá hai bên Nhìn vào các gian hàng bày biện các loại tài liệu Cùng phù triện còn có một số thứ hiếm lạ cổ quái gì đó Có lẽ là vật Phẩm lưu truyền từ thượng cổ chiến trường tới nay Lâm Hiên đi dạo gần nửa canh giờ Nhưng không gặp vật nào cảm thấy hứng Thú Chợt lúc này ánh mắt dừng lại ở một cửa tiệm cách hơn hai mươi. Trượng, quầy hàng không lớn, phía trên bày rất nhiều vật tạp nham tạo thành, đống, những miếng da lông thú cốt, thậm chí còn có một chiếc bánh xe. Đã bị tàn phá tàn ra vẻ sáng bóng, nhìn qua như tháo dỡ từ một cỗ. Chiến xa, vật này miễn cứng cũng coi như là pháp khí nhưng căn bản là không đáng tiền. Trong mắt Lâm Hiên lói lên tinh quang, không chút do dự tiêu sái đi. Qua, tiền bối, người cần mua gì một giọng nữ thanh thúy truyền vào tay. Mang theo vài phần không yên. Lâm Hiên ngẩn đầu, lúc này mới chú ý tới chủ quán, là một thiếu nữ. Thanh xuân trúc cơ sơ kỳ tầm 18-19. Thiếu nữ có vẻ ngượng ngùng, lặng lẽ đem thần thức đảo qua trên thân. Lâm Hiên, phát hiện tu vị đối phương thâm sâu khôn lường thì trở nên. Hưng phấn, tuy không rõ cảnh giới cụ thể nhưng khí thế tuyệt đối đắt. Ngoài nguyên anh, một tu sĩ cấp cao như vậy dừng chân ở quán của nàng chẳng lẽ trong lúc vô tình nàng đã kiếm được bảo vật chân quý ở tầng thứ nhất. Đạo hữu bán phù triện này thế nào? Lâm Hiên dối tay cầm lấy tấm phù triện duy nhất bày trên sạp. Ánh mắt, thiếu nữ cũng bị thu hút theo. Phù triện có màu xám cho nhìn không phải đồ tốt. Lâm Hiên cầm trong Tay trong mắt chợt lói kim quang Đáy mắt cũng lưu chuyển ngũ sắc Linh quang Thiên nhãn thông cùng thiên phượng thần mục Hai loại bí thuật tức Khắc sinh ra hiệu quả trồng chất Trên phù triện chợt phát sáng ánh kim sắc như ẩn như hiện Đương nhiên biến hóa này chỉ có Lâm Hiên mới thấy Hai vạn tinh thạch Thiếu nữ có chút không yên ra giá rồi lặng lẽ nhìn Lâm Hiên thầm cân Nhắc được Đạo hữu cầm lấy Lâm Hiên không chút do dự dối tay vỗ. Một cái túi chứ vật xuất hiện. Hắn đưa cho thiếu nữ rồi không chút do giữ quay đầu đi. Tiền bối. Thấy Lâm Hiên nhanh chóng như thế thiếu nữ ngẩn người. Sau đó đem. Thần thức chìm vào trong túi thì vẻ mặt đại biến. Bên trong đúng là hai vạn tinh thạch nhưng nàng bán là hạ phẩm. Không. Ngờ bên trong tất cả đều là trung phẩm. Nhất thời nàng vô cùng ngạc. Nhiên tửa hồ khó có thể chấp nhận sự thật này. Hai trăm vạn tinh. Thạch có thể hỗ trợ nàng tu luyện đến cảnh giới nguyên anh kỳ. Lúc này Lâm Hiên đã đi vào một cửa tiệm khác. Tửa lâu này chính là nơi. Bán linh tiểu có tác dụng nhanh chóng khôi phục linh lực tương tự như. Vạn niên linh nhũ đương nhiên hiệu quả còn kém xa. Nhưng có còn hơn không? Vạn niên linh nhũ là vật nghị thiên ở thời khắc mấu chốt dùng bảo vệ tính mạng. Bình thường mà uống là quá mức xa. "Sì, lần này ra ngoài Lâm Hiên chuẩn bị mua một ít linh tiểu thật tốt." Hắn cất bước đi vào tiểu lâu. Đại sảnh thập phần rộng lớn bên trong, toàn là tu sĩ nguyên anh kỳ, hơn nữa còn có hai ba lão quái ly hợp kỳ. Lâm Hiên vừa mới đi vào thì một tiểu nhì áo xanh đổi mũ tươi cười chào, "Đón, tiền bối, ta có thể giúp gì cho người?" bổn tỏa tới đây là muốn mua vài thứ tinh thạch không là vấn đề đem loại linh tiểu tốt nhất của quý điếm lấy ra cho ta dạ mời tiền bối vào trong thấy lâm hiên một bộ tài đại khí thô tiểu nhì áo xanh kia vội vàng mời hắn một lúc sau lâm hiên rời tiểu lâu lại đi một nhà cửa tiệm chuyên bán phù diện hắn mua hơn trăm tấm phù diện uy lực không tầm thường sau đó trở lại đồng phủ Hôm nay Lâm Hiên mua tới 3 vò linh tửu, có thể đổ đầy vào 20, mấy cái hồ lô hơn nữa là loại linh tửu cao cấp nhất. Với cảnh giới, hiện tại hắn chỉ cần uống nửa hồ rượu thì trong một canh giờ có thể bổ đầy pháp lực. Tuy không thể so sánh cùng vạn niên linh nhũ nhưng tốc độ khôi phục, pháp lực thế này đã vượt xá được đan dược bình thường. Có điều ba vò Linh tưởng này tiêu phí mất cả ngàn vạn tinh thạch. Dù là Linh bảo phòng chế trên hội đấu giá có giá cũng không cao bằng. Tuy nhiên Lâm Hiên vẫn cảm thấy giá trị của chúng so với tài phú bỏ ra là xứng đáng. Sau đó Lâm Hiên lại xuất ra tấm phù triển kia quan sát thật kỹ. Kỳ, thật đây mới là thu hoạch lớn nhất. Nếu hắn không đoán sai thì đây. Chính là thế kiếp phù cực kỳ chân quý từ thời kỳ thượng cổ, phương. Pháp luyện chế nó hiện đã thất truyền. Cách gọi là thế kiếp tương tự như thế thân độ kiếp đại pháp của ma đạo. Lúc tính mạng gặp nguy hiểm có thể dùng nó để đào thoát. Phù này giá trị đến thế nào có thể nghĩ? 200 vạn tinh thạch tuyệt. Không thể mua được. Nếu đem đến hội đấu giá, cho dù ra giá trên một ức Tinh thạch khẳng định sẽ có người điên cuồng tranh đoạt. Ngày hôm sau, Lâm Hiên ở trong đồng phủ dưỡng thần. Chớp mắt một cái. Thời gian ước định đã tới, hắn khai mở cấm chế bên ngoài động phủ, sau. Đó hóa thành một đảo kinh hồng bay tới địa điểm đắt hẹn. Nơi đó là một sườn núi nhỏ. Lúc Lâm Hiên tới đã thấy Kim Hoang Thiền. Sư và Minh Tuyển Tiên Tử đang đợi. A-di-đà Phật, Lâm Thí Chủ, mời ngồi. Kim hoang đại sư chấp tay trào trên mặt đất có một số bàn ghế đá. Đây đều là dùng pháp thuật thổ thuộc tính ngưng tụ thành. Việc này đối với tu tiên giả ly hợp kỳ thì chỉ là một cách nhấc tay mà thôi. Minh tuyển tiên tử không lên tiếng nhưng cũng nở nộ cười dịu dàng. Ba người không cần chờ lâu. Thời gian khoảng một bữa cơm kim nghĩa. Cùng y lam công tử đã đến. Năm người đã thảo luận qua mọi việc Tự nhiên không cần nhiều lời Chỉ một câu xuất phát Thì cùng thi triển thần thông Hóa thành các đạo Kinh hồng màu sắc khác nhau Hướng phía đông nam bay vút đi Nếu tại nơi khác có năm tu tiên giả Ly hợp kỳ cùng đi chắc chắn bị Người chú ý Có điều tại hốn loạn hải vực thì khác Nơi đây long xà Hốn tạp tụ tập cao thủ Của cả tam tục Đừng nói năm tu sĩ Ly hợp kỳ Mà cho dù là 50 người đi cùng cũng không có gì lạ. Cầu tiên thành diện tích rộng lớn. 5 người phải tốn gần 3 canh giờ. Mới tới được ngoại thành. Số lượng tu sĩ cũng dần dần giảm bớt thân. Hình kim hoang thiền sư chợt lõi đột nhiên hạ xuống. Lâm hiên nhớ mày nhưng cũng ngừng độn quang theo xuống. Đại sư, vì sao ngươi dừng lại kim nghĩa thô lỗ hỏi. Haha, thí chủ không cần quá đa tâm. Đích đến của chúng ta rất xa. Tuy rằng chư vị đạo hữu pháp lực thâm hậu nhưng cứ như vậy bay đi. Không phải lựa chọn sáng suốt cho nên. Lão hòa thượng không nói hết câu mà ánh mắt dừng ở trên người y lam. Công tử. Trong lòng lâm hiên vừa động cũng quay đầu lại nhìn. Phản ứng của Minh tuyển tiên tử cùng Kim Nghĩa cũng không khác biệt. Các ngươi. Các ngươi cùng nhìn ta làm gì. Tiêm mạc y lam tay cầm chiếc phiến tư thế vốn nhàn hạ mà lúc này bộ. dáng cứng đờ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ha <cười> ha tiêm mạc Huyên đã biết còn hỏi làm gì, nhân vật phong lưu như. Huyên ra tay chắc chắn rất rộng rãi. Chiếc bách hoa chu kia để chúng. Ta ngồi một chút cũng chẳng mất đi đâu cả, tiếc làm gì chứ Kim Nghĩa. Cười ha <cười> hả nói, bất quá nghe ra những lưới này oán niệm sâu sắc đối với. Tiêm mà y lam chắc là do đối phương từng cười nhạo hắn xấu đến độ. Không tìm được lão bà nào. Nói ra thì Kim Nghĩa này cũng là người trung thủy. Chỉ đáng tiếc năm. Trăm năm trước song tu tu đạo lứ của hắn đã bỏ đi theo người khác đến. Nay không thấy bóng sáng. Với tu vị của hắn nếu muốn tìm vài thị thiếp. Kết đan nguyên anh thì dễ như trở bàn tay chỉ là người bị phụ tình Nên Kim Nghĩa đã quyết định cả đời này không tái hôn. Ngày thường mở miệng là bị tên công tử phóng đảng Y Lam này dễu cợt. Hôm nay có cơ hội tốt làm khó đối phương, lý nào hắn lại bỏ qua. Đúng vậy Y Lam. Bách hoa chu của ngươi thường ngày đều cho nữ tu. Xinh đẹp sử dụng mà giờ lại luyến tiếc không muốn cho chúng ta ngồi. Chẳng lẽ là ngươi trọng sắc khinh bạn hay là cho rằng minh tuyển tiên. Tử không bằng bọn nữ tu tầm thường kia lâm hiên mỉm cười chế nhạo. Những lời này vốn không phù hợp với tính cách cẩn thận của hắn. Nhưng lần mạo hiểm này tất cả đều là bằng hữu quen biết lâu năm nếu nói. Năng quá mức cẩn trọng lại khiến người khác nghi kỳ. Minh tuyển tiên tử đỏ mặt lên lâm đảo hữu. Người kéo ta vào làm gì? Ta với y lam vốn không có quan hệ. Tương giao nhiều năm, mọi người đương nhiên biết hai người chỉ là bằng. hữu bình thường. Có điều minh tuyển tiên tử giải thích như vậy ngược. Lại đưa tới hiểu lầm. Kim Nghĩa cười lớn, Lão Hòa Thượng cũng không nhịn được mỉm cười. a Di Đà Phật chư vị đạo hữu không cần đùa nữa. Y Lam Thí Chủ, Bách Hoa. Chu của ngươi. Khá lắm, ta biết là các ngươi gen tỷ nên liên thủ tính kế bổn tông Tử ta đây cũng không chấp. Ta lấy ra bách hoa chu là được. Tiêm mà y lam không khách khí nói sau đó phất tay áo vào một cái. Bạch quang chợt lói. Một con thuyền đẹp như tranh xuất hiện trước mặt. Mọi người. Chiếc thuyền chừng 20 trưởng lơ lượng trên không làm cho mấy. Người mở rộng tầm mắt còn có tâm trạng hả hê. Nhìn kỹ bên trong khoang thuyền có các loại linh hoa tranh nhau kho. Sắc rất nhiều loài chân cầm kỳ lạ ở trên thuyền. Không sử dụng thêm. Linh lực ra cổ nhưng cực kỳ đẹp mắt Thuyền này không giống như phương tiện đi lại mà như là hành cung của Đế vương cực kỳ bắt mắt Hừ cũng không phải bổn công tử keo kiệt mà là chiếc linh chu này cần Cực phẩm tinh thạch mới có thể khu động Chư vị đạo hữu là hành khách Có phải nên trả một ít lộ phí trăng Y lam công tử thu chiếc phiến nghiêm mặt chìa tay Ngươi thật không biết xấu hổ đi đòi lộ phí một nữ hài tử sao minh? Tuyện tiên tử nhìn lướt qua hắn, sau đó nhẹ nhàng đi lên linh thuyền. Bóng nàng đã khuất nhưng còn truyền ra tiếng thở dài, giống như rất. Đau lòng vậy ai y lam công tử tài phú như vậy không ngờ tới nông. Nỗi này không còn chút phong độ nào cả. Vẻ mặt tiêm mà y lam cứng đờ có điểm bất đắc dĩ quay sang mấy. Người các ngươi thì không tính là nữ nhân chứ Hừ, lộ phí thì không có Nhưng mạng thì có một cái Kim mố mấy hôm Trước vừa mới học được vài loại thần thông Ngươi muốn thì cứ việc Thở Kim nghĩa vung kim đao cường đảo ra Rõ ràng là muốn ngồi thuyền Chùa Hôm nay việc quan trọng nhất là đi tầm bảo Y Lam công tử nào có tâm Tình luận bàn cùng Y Ánh mắt hắn lại liếc về phía lâm hiên Lâm mấu ngồi thuyền chưa bao giờ trả tiền. Lâm hiên cười cười lộ hàm răng trắng sau đó thân hình chợt lói còn. Nhanh hơn kim nghĩa đắt vào trong linh thuyền rồi. Đại sư, ngươi cũng không. A-di-đà-phật thiện tai thiện tai y-lam thí chủ đưa ra bách hoa chô. Chúng ta nên xuất ra cực phẩm tinh thạch mới đúng. Y-lam vừa nghe đến đó liền mừng thầm nhưng lão hòa thượng lại nói. Tiếp có điều lão nạp vừa mới luyện thành một kiện pháp bảo cơ hồ hao. Hết tiền vốn còn dự định tìm y lam công tử mượn mấy trăm vạn tinh. Thạch, các ngươi, bá đạo thật. Miệng tiêm mà y lam xì khói như bị người đâm cho một đao vậy. Điều là ly hợp kỳ tu tiên giả sao lại vô sỉ đến như vậy chỉ là một khối cực. Phẩm tinh thạch mà cũng tiếc. Để hắn ở đây hứng gió thu sao hai tay chống trơn không thu được gì chẳng lẽ ngày thường miệng lưới hắn tùy tiện trêu chọc đắc tội khiến bọn họ chán ghét tiêm mà Y Lam gãi gãi đầu vừa lên linh thuyền vừa cảm thấy xót dạ lấy ra năm khối cực phẩm tinh thạch mạnh mẽ đánh ra vài đạo pháp quyết bành chiếc thuyền lói sáng mấy chục đạo phù văn ngân sắc xuất hiện sau đó bạo mở hóa thành những quang điểm màu bạc nhập vào thân thuyền Chỉ thấy bách hoa thuyền rung lên một hồi, chiếc thuyền càng ngày càng. Trong suốt, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh. Khí tức trên bách. Hoa thuyền cũng hoàn toàn thu liếm. Bên trong thuyền mọi người ngồi xuống trước mặt bày đầy linh tử và hoa quả. Không tồi, nếu luận về tốc độ phi hành thì bách hoa chu này của tiêm. Mạc thí chủ cũng không kém mấy lão quái vật đồng huyền kỳ còn có khả. Năng che giấu hành tích nếu đem đến đấu giá hội dư sức làm bảo vật áp. Trục. thiền sư bổn công tử không bán thuyền này. Ngươi đừng có chủ ý tới. Nó. Ha ha. Thí chủ làm gì mà khẩn trương vậy. Vừa rồi lão nạp nói chơi. Thôi mà. Lâm Hiên không có mở miệng nhưng trong mắt lại hiện tia dị sắc. Mấy vị. Hảo hữu này của hắn không một ai đơn giản cả. Đặc biệt là tên tiêm mạc. Y Lam này thật nhìn không thấu. Cái khác không nói chỉ riêng Bách Hoa. Thuyền này thì ngay cả đồng huyền kỳ lão quái chưa chắc đã có được. Tiêm mà Y Lam dù không tình nguyện nhưng mượn Bách Hoa thuyền của hắn. Thật là lựa chọn chính xác. Trên đường thuận buồm xuôi gió cơ hồ. Không gặp bất kỳ phiền toái gì. Dọc đường gặp không ít tu sĩ nhưng bọn họ căn bản là không thể nhìn. Thấu thuật ẩn thân của Bách Hoa thuyền. Cứ như vậy ngày đêm bôn ba. Sau ba ngày ba đêm không biết đã bay xa. Mấy ngàn vạn dặm. Thiền sư, ngươi không có nhớ lầm chứ. Nếu cứ tiếp tục bay như vậy là. Ra khỏi hỗn loạn hải vực tới phạm vi thế lực của yêu tục. Âm thanh im. Tai của Minh Tuyền Tiên Tử truyền vào tai trên mặt có vẻ ưu tư. Hỗn loạn hải vực nghe ra nguy hiểm nhưng sớm đã quen thuộc. Năm người. Liên thủ thì không sợ gì cả, còn khi tiến vào phạm vi thế lực của yêu. Tục thì tốt xấu rất khó nói. Hiện quan hệ giữa tam tục rất xấu, bọn họ nếu vào mà kinh động đến đại. Năng tồn tại yêu tục thì chỉ có cổ tử nhất sinh. Yên tâm, đã không còn xa nữa. Quả thật tổng đàn bí mật của Đan Nguyệt. Tông nằm ở giao giới với yêu tục nhưng vẫn ở trong hỗn loạn hải vực. Căn cứ vào hiệp nghị giữa cổ tiên cung và yêu tục chỉ cần chúng ta. Cẩn thận một chút thì không có vấn đề. Đại Hòa Thượng chấn An nói. Nghe thế đám người nhẹ cả người, sau đó tiêm mà y lam căn cứ phương. Hướng mà Kim Hoang chỉ thao túng linh thuyền tiếp tục phi đồn về phía trước. Nửa canh giờ sau rốt cuộc bọn họ trông thấy một hải đảo rộng lớn có. Sông có núi, nhìn qua phong cảnh thật hữu tình. Nhưng chuyến đi này không phải là Du Sơn Ngoạn Thủy đang chuẩn bị. Lướt qua thì Lão Hòa Thượng liền hô to rừng. Đại sư chính là chỗ này sao? Tiêm Mạc Y Lam rừng thuyền lại trên trời, mọi người đều quan tâm nhìn. Lại, không phải, còn phải đi về phía trước hai ngàn rằm nữa. Chỉ là Lão. Nạp nhớ rõ, lần trước tới nơi này là một vùng hoang vu, hôm nay sao? Lại có nhiều tu tiên giả đến vậy sắc mặt kim hoang đại sư trở nên Khó coi Đám người nghe xong thì ngẩn ngơ Sau đó đều phóng suốt thần thức Một lát sau lâm hiên ngẩng đầu Sắc mặt lộ vẻ cổ quái Những người này đang thi pháp xây dựng đình đài lầu các Rõ ràng là định ở lại đây lâu dài Không đúng chính xác là bọn hắn định thành Lập môn phái hoạt tu tiên gia tộc Có chút phiền phức đây Không sai chỉ cách có hai ngàn giảm. Nếu để kệ bọn chúng thì khi Chúng ta phá trận tầm bảo hơn phân nửa sẽ bị phát hiện thanh âm lạnh Lùng của Minh Tuyền Tiên Tử trầm rãi vang lên chư vì đạo hữu đỉnh như thế nào Chúng ta xuất thủ diệt môn đám tu sĩ Này cho rồi Trên mặt Kim Nghĩa ló lên vẻ ngoan độc Hắn đúng là ra Hỏa hiếu chiến nhất trong nhóm Cái này Trong khi mọi người đang trần trừ ánh mắt lâm hiên lói lên không biết. Đang suy nghĩ cái gì. Đối phương nhân số tuy đông nhưng chỉ có 8 tu sĩ ly hợp kỳ trong. Đó một người là trung kỳ còn lại cũng như ta mà thôi. Nếu xuất thù. Bất ngờ thì diệt sát bọn chúng không thành vấn đề. Y lam phe phẩy. Chiết phiến bình tĩnh phân tích. 5 người bọn họ đều không phải tu tiên giả bình thường đơn thân đối. Mặt hai tu tiên giả cung cấp mà muốn chiến thắng cũng không phải việc. Quá khó. Lời của tiên mà y lam cũng không phải khoa trương. Lâm huyên tiên tử ý hai vị như thế nào? Điều này. Lâm hiên còn chưa kịp nói. Minh tuyển tiên tử cũng đang trầm tư thì. Thanh âm kim hoang đại sư đã truyền vào tai A-di-đà Phật các vị đạo. Hữu sao lại tạo sát nhiệt như vậy? Cái gọi là người không phạm ta, ta. Không cần phải làm sát người vô tội. Đại sư tử bi khiến Kim mố khâm phục nhưng ta không làm được như vậy. Bí mật rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện ra. Tuy ta không ngại. Thực lực bọn họ nhưng lỡ quá trình tầm bảo sinh ra bất chắc thì hối. Hẳn cũng không kịp Kim nghĩa tuy thô lỗ nhưng lúc này có ý đề tỉnh. Mọi người. Không sai Kim huyên nói rất có lý. Thân là tu tiên giả hành sự không. Cần quá mức câu thúc, hết thầy lấy bào vật làm trọng. Tiêm mà y lâm Mỉm cười mở miệng ý định cùng một ruột với Kim Nghĩa. Nhất thời ba người bất đồng ý kiến, nên hành sự như thế nào cũng khó. Quyết định. Lâm huyên tiên tử hai vị tính thế nào? Kim Nghĩa lại hỏi lần nữa. Minh tuyển tiên tử lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn qua mọi người sau đó. Mới mở đôi môi đỏ mọng thiếp thân chỉ là một nữ tử sao dám có ý. Kiến, nhưng nếu cần thiết thì tiểu nữ cũng muốn tận lực làm cho ổn, thỏa. Dù sao chúng ta không có quan hệ đến bọn người kia, không nhất. Thiết phải mạo hiểm vì bọn họ. Lâm đảo hữu, ngươi thì sao? Minh tuyển tiên tử nói năng có chút quyển chuyển nhưng hiển nhiên đứng. Về phe mình Kim Nghĩa không khỏi đại hỷ hướng sang Lâm Hiên dò hỏi. Kim Huyên cần gì phải hỏi ta, luận thần thông thì tiểu đệ là người. Kém cỏi nhất trong 5 người Luận kiến thức còn không kịp các vị đảo Hữu Mọi người quyết định Lâm mố tuyệt không dị nghị Lâm hiên lui Ra phía sau có chút ngượng ngùng nói Ha ha Lâm đảo hữu quá khiêm nhường rồi Đảo hữu tuy rằng thần thông Hơi kém nhưng là người có niên kỷ nhỏ nhất Trong số chúng ta tiền đồ Sau này thật không thể hạn lượng a. Kim nghĩa mỉm cười nói Nhưng không quá ngạc nhiên Quen biết đã chăm. Năm hắn rất rõ lâm hiên. Kẻ này nhát gan sợ phiền phức trong năm. Người thì là kẻ yếu nhất luôn luôn khóm nốm. Đứng trung lập cũng không. Có gì kỳ quái. Kim Hoang thiền sư thở dài. Năm người thì lâm hiên không có chính. Kiến. Ba người còn lại ý kiến bất đồng với lão. Dựa theo nguyên tắc. Thuận theo số đông. Lão cũng không còn gì để nói. Chư vị đảo hữu đã khăng khăng như thế. Lão nạp cũng không ngăn cản nữa Nhưng lúc đồng thủ còn mong các vị tận lực làm nhanh gọn một Chút không nên mang đến thống khổ cho bọn họ đại hòa thượng hai tay Chấp lại trong mắt hiện tia bất đắc dĩ Đại sư yên tâm chúng ta chỉ là vì bảo vệ bí mật Không thù không oán Cùng những tu sĩ kia sao lại đồng thủ tra tấn bọn họ chứ Kim Nghĩa mỉm cười nói Lời còn chưa dứt thì trên mặt đã hiện tia máu dữ tờn, hắn hét lớn một tiếng thân hình chợt ló đắt ra bên ngoài bách Hoa thuyền, giống như lưu tinh vẫn thạch hung hăng bắn xuống đất Rầm, âm thanh rền vang bụi đất mù mịt khắp nơi Tiếng kêu la không ngừng Vang lên Phía dưới chính là một tòa lầu các bị hắn giáng cho tan nát Động tính Lớn như vậy tự nhiên kinh động tất cả tu sĩ gần đó Ngay lập tức quang hoa bốn phía nổi lên, mấy chục tu sĩ lập tức ngự. Khí bay tới. Tốc độ đám này cũng rất nhanh, đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không. Thiếu tu sĩ ngưng đan cùng nguyên anh kỳ. Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ. Nghi hoặc. Chẳng lẽ thực sự là tảng thiên thạch rơi từ trên trời xuống? Sao? Rất nhanh bụi mù tản đi lộ ra thân ảnh kim nghĩa. Cả người hắn không... Dinh hạt bụi nào cú va chạm vừa rồi càng không gây thương tổn mảy may Cho hắn Gia hỏa này chính là tu yêu giả Một thân luyện thể thuật mạnh mẽ vô cùng Người là người Không có khả năng a tu vị của hắn Tức khắc tiếng kinh hãi nổi lên bốn phía Đám tu sĩ lập tức dùng thần Thức quét qua thân thể vị khách không mời mà đến này Kết quả khiến Sắc mặt bọn họ cuồng biến Không ngờ là lão quái ly hợp kỳ đối phương tới nơi này làm gì. âm um, linh áp từ trên người kim nghĩa toát ra tận trời tức khắc đám tu sĩ. Gần đó từng người từng người bị ép nằm sát xuống mặt đất. Miễn cưỡng còn đứng được chỉ có vài tu tiên giả nguyên anh kỳ. Có điều, tay chân đều bọn họ run rẩy trên mặt lộ vẻ rất khó coi. Vãn bối lý thanh, không biết cao tính đại danh của tiền bối, giá lâm. Lý ra ta có gì chỉ giáo lên tiếng là một lão giả nguyên anh trung Kỳ cũng là người có tu vi cao nhất trong đám người ở đây thái độ. Cung kính nhưng không nén được vẻ lo âu trong lòng. Mấy lão tổ ly hợp kỳ sao không chút đồng tính đối phương vừa rồi biểu. Hiện chính là thiện giả bất lai. Like. Lão muốn phát ra truyền âm phù nhưng lại sợ khiêu khích vì khách không. Mời mà đến này vẻ mặt cực kỳ khó xử. Chỉ giáo không cần. Các ngươi lưu lại tính mạng là tốt. Rồi, trong mắt kim nghĩa lói hung quang. Gia hỏa này phi thường tàn. nhẫn và hiếu chiến, lời còn chưa dứt đã nâng tay phải, 5 ngón tay. Nắm lại quyền đánh về đối phương. Bùng, hai người cách nhau hơn 10 trượng, không thấy có liên quang bắn ra. Nhưng cương khí hộ thể của lão giả nguyên anh Trung Kỳ lại bị đán tan. Như là tờ giấy hồ. Sau đó hoa máu bắn tung tóe, lồng ngực của lão giả xuất hiện lỗ thủng. trống giống to như cái chén. Chính là bị quyền kình đánh xuyên qua. Lão giả khó có thể tin được chuyện đã xảy ra, vẻ mặt ngạc nhiên pha. Lẫn sợ hãi. Thân thể lại bị hủy dễ dàng như vậy sao? Nhưng còn chưa chấm dứt, uy lực một quyền kia nhanh chóng tàn phá kinh. Mạch trong người lão, ầm. Sau đó thân thể lão già bạo nổ mạnh Ngay cả Nguyên Anh cũng không dịp Thoát ra